Y Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 3C của Chuyện dài Mưa trên cây sầu đông. Đông Nghi để yên tay nàng trong tay Vinh, nàng không thấy rung động nhưng có một chút sao xuyến nhẹ. Qua khỏi khúc đó, Vinh thả bàn tay nghi ra, chàng nhảy tới trước, đưa tay giữ mấy nhành gai chắn đường cho Nghi đi qua. Lên tới đỉnh núi, chọn một chỗ ngồi nhìn xuống sườn núi và thành phố, rồi cả hai không biết nói chuyện gì với nhau. Đông Nghi vừa nhìn xuống thành phố, vừa bứt nát bông hoa trang mà nàng vừa rứt được ở một bụi cây đằng sau lưng. Còn Vinh thì ngồi hết nhìn trời, đến nhìn đất. Trên đỉnh núi vắng tanh, mấy cặp khác chỉ đến lưng chừng núi hoặc đưa nhau đi tìm những quả xiêm chín. Tự nhiên Đông Nghi đâm ra hồi hộp, mặc dù Nghi không cảm thấy yêu Vinh nhưng lúc này, một mình với người con trai này trên đỉnh núi, Đông Nghi đâm ra hoảng hốt, không hiểu ma lực nào đã suối dục nạn theo Vinh lên tới đây, nhất định không hoàn toàn vì chuyện mẹ, có cái gì suối dục Nghi đây mà. Đông Nghi nhìn về phía những rặng cây xanh để đoán vị trí ngôi nhà của mình. Đông Nghi nhớ tới bà ngoại Bây giờ chắc bà đang một mình Đang mong ngóng Đông Nghi Cái điều này chắc mẹ nàng Cũng chưa về Đông Nghi cảm thấy hối hận Và thương bà ngoại dạt dào Nghi ơi Đông Nghi không quay lại Nàng có cảm tưởng như bàn tay Vinh Vừa chạm hờ trên mái tóc nàng Dạ Chiều đẹp quả hỷ nghi Chán muốn chết Ai mà không biết buổi chiều đẹp Chỉ có buổi chiều đẹp trời như thế này Nghi mới dám đi lên núi với một người con trai như Vinh Chứ trời mưa như trút Với Vinh chưa có lý do gì Khiến nàng liều lĩnh đi dầm mưa như thế Bộ không còn chi để nói nữa hết sao Tôi biết buổi chiều đẹp rồi Đông Nghi nhặt một hòn đá Ném mạnh vào một bụi cây đặn trước mặt Ơ... Chiêu đẹp! Anh Tuấn ơi! Lúc này nghi chị muốn mình bay bỗng xuống chân núi hay có đôi cánh để trôi nổi trên những đám mây văng làng sớm ở trên trời kia. Trên trời kia, chiều nay mây nổi lên làng sớm. Em nghĩ ra đó là những ngôi nhà khuất sau những bóng cây. Khung cảnh tưởng tượng ra như một bức tranh vẽ. Ô... Đó là ngôi nhà của chúng ta Ngôi nhà không xây Ngôi nhà không bao giờ có Trong thực tế Em mơ mộng thật là lãng mạn Con gái Huế Đa sầu, đa cảm Mà cũng đa tình nữa Anh chỉ nhắc tới Đa sầu, đa cảm Mà thôi Còn đa tình nữa Anh chưa nhìn bộ mặt thật Anh chưa lật lòng, lật phổi Lật tim gan của em lên mà xem Vậy mà, cù lần Vậy đó, anh Tuấn Anh chàng Vinh ngồi kia Hai tay đã rung rồi Cứ nhìn cái mặt cố làm vẻ trầm tỉnh Cũng đủ cho em ghét Không Rõ ràng mình không ghét Vinh đấy chứ Vậy mà mình đã tìm lời Đã đặt điều cầu cứu Kể ra lúc này ngồi với Vinh ở đây Mình cũng thấy lòng thanh thản nhiều Đồng nghi muốn quên hết cho tôi sống một giờ phút này. Vinh như choán ván trước vẻ nhìn đặc biệt của Đông Nghi. Chàng cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi như sự vắng vẻ của đỉnh núi cao làm Vinh lấy lại bình tĩnh. Bàn tay Vinh đã nắm chặt tay Đông Nghi lúc nào. Em! Anh! Sự giả tạo hay có một phần rung động thật đó. Đông Nghi ngẩn ngơ mất vài giây Khi tiếng kêu thoát ra khỏi cổ hỏng Cái gì vừa xảy ra vậy? Sau phút bàn hoàng trôi qua quá nhanh Nhanh đến nỗi mình không nhận thấy Mình đang nghi ngờ Khuôn mặt ai vừa tượng hình ở chân trời kia Khuôn mặt ai mà nghi không thể gọi ra bằng tên được Anh Tôi vừa gọi ai đó tên người ở trước mặt mình hay người ở nơi xa xôi khác. Tại sao tiếng nói đó còn vọng lại bên tai nghi như một điệp khúc? Mặt nghi bỗng nóng bừng, bàn tay nghi run rảy trong bàn tay đầy truyền cảm của Vinh. Tiếng gọi này có thể cũng đã lọt ra từ miệng mẹ và còn lận quất đâu đây, còn vang vọng trong hơi núi. Một cơn gió thổi tới Hơi hướng vinh tạc đầy mặt mũi nàng Đông nghi thấy một cảm giác lạ lùng làm da tay Da chân nàng nổi gai ốc Hơi hướng đó chợt đồng lại Và ấm một khoảng ngực nơi trái tim đang dồn dập ở bên trong Những cảm giác mới mẹ đó làm đông nghi sợ hãi Nàng đứng bật dậy Mình, mình đi xuống thôi anh Ở đây Vắng ve quá Giọng Vinh lạc hẳn Yếu đuối Không Nghi, Nghi ngồi xuống đây với anh Bàn tay Vinh đã cầm chặt Chéo áo của Nghi Vặt áo căng dài Đông Nghi hơi ngã người ra đằng sau Vặt áo che gần hết Khuôn mặt của Vinh Đông Nghi chỉ nhìn thấy đôi mắt của Vinh Đôi mắt như thu hết bóng tối Từ chân núi Vừa dồn tới Chưa bao giờ Đông Nghi bắt gặp một đôi mắt kỳ lạ như thế, đôi mắt ương ướt, nửa long lanh, nửa tối sầm kia, như trì kéo nàng tới gần, ngồi xuống. Ngồi xuống đây với anh, Đông Nghi, đôi mắt vẫn nhìn Nghi, vẽ say mê mù mịt hết khuôn mặt. Phải có những giờ phút như thế này để nổ tung ra chứ, Đông Nghi ơi, chỉ có một buổi chiều như thế, chỉ có một lần cảm xúc như thế. Đông Nghi không suy nghĩ thêm gì nữa, nàng ngồi xuống bên cạnh Vinh, cánh tay chàng đã tròn qua vai nàng. Nghi ơi, em yêu anh đỏ chở. Yêu Vinh, yêu Vinh không? Tại sao mình lại vừa giật mình? Có tiếng nói nào vừa thoát ra từ cơn gió, Lọt vào tay mình Không, không phải Lại sai nữa rồi Có đấy chứ Cánh tay Vinh vẫn đặt hờ trên vai Đông Nghi Như thế này là đạt quá lắm Dù nghĩ thế Đông Nghi vẫn để yên Mà không tìm cách gỡ cánh tay người con trai ra Lặng đi một lúc Tiến Vinh nhắc lại Đông Nghi Em... Em có yêu anh không? Dạ Khi nào bối rối quá Đông Nghi dùng tiếng dạ Những đứa con gái khác cũng thế Mỹ Chánh có lần cười khúc khích Hí <cười> ưa hay không ưa Cứ dạ tưởi đi Dạ là có Dạ là không Mặc cho thiên hạ hiểu rắn thì hiểu Cho anh cầm bàn tay Nghi chuột nhé Vinh đưa bàn tay mặt ra Cánh tay trái vẫn choàn trên vai nạn Tự nhiên đông nghi cúi đầu Anh Anh làm em gì quá Gì chí mà gì Tui mình lớn rồi Em sợ Sợ mà biệt thì Anh cũng thấy mạ khó quá Nhiều lần anh muốn vô nhà chơi Mà anh sợ mà em bò chuyên đỏ đi ấm. Ừ, mà đưa bàn tay ấm cầm chở nội lơ hạ. Đông Nghi nghĩ tới Tuấn, lòng nàng chợt lạnh đi, mặt trời đã khuất hẳn bên kia dãy núi, từng đàn chim bay về tổ. Đông Nghi sực nhớ nàng cũng phải về nhà, nhưng Vinh thì còn như quá say xưa với hương vị tình yêu, Chàng đứng dậy hái một nấm mông trang, đưa tận tay nghi. Anh tặng em, hoa này mộc mạc nhựt, như tình yêu tùy mình rửa. Như tình yêu tùy mình, có phải tôi đang yêu Vinh đây không? Tôi có cảm tình với Vinh, chắc chắn thế. Ở đây buồn quá rồi, nếu không phải Vinh là một người nào khác. Chắc Đông Nghi không lựa chọn nổi Đông Nghi cố cười tươi Cầm nắm bông trang chung với những cọng lá tràm lá trỗi Bất chợt Đông Nghi cảm thấy sợ hãi Vì sự liều lĩnh của mình Thế nào trà nó cũng biết Lỡ ra có người nào bắt gặp mình đi chơi núi với Vinh nữa thì sao Nhưng những chuyện đó cũng chưa tai hại bằng chuyện Vinh đang nghĩ là ni là yêu vinh ghê gớm lắm mà không ghê răng được khi mình dám nhận lời đi chơi núi với Vinh nhận lời leo lên đỉnh núi chỉ có hai đứa vắng vẻ mặt đông Nghi bỗng méo như sắp khóc anh V vẫn chia rừa em Mắt Vinh vừa bắt gặp khuôn mặt của Đông Nghi Niềm vui đang rực rỡ trên khuôn mặt Bỗng bay mất theo nắng Kia Nghĩ Tay rắn rửa Đông Nghi nuốt nước mắt Nàng dấu quanh Thôi Về anh Tuổi rồi Nghĩ sợ lắm Giọng Vinh chợt bàn hoàng Hình như Hình như Nghĩ sợ vụ Đi chơi nổi Nghĩ lắm hị Dạ yeah. yeah, là sợ Dạ yeah. Vinh hỏi dồn dập Như rửa là em không yêu anh Dạ yeah. Dạ yeah, là không Dạ yeah, Dạ yeah, không phải Vinh đưa hai tay lên trời Nghi Nghi làm anh điên cái đầu rồi Nghi làm anh Anh thiệt không biệt trời trắng Chỉ nửa hệt Đông Nghi không chịu đựng được nữa, nàng bật khóc. Chiếc khăn tay bằng vải phiên nọn cuốn chặt trong mấy ngón tay Nghi. Vinh nhìn vào mặt người yêu, ánh mắt như muốn bốc lửa. Nhưng chừng mấy giây sau, khi giọt nước mắt của Đông Nghi rơi xuống đất, mắt Vinh dịu hẳn lại và chàng sợn sờ. Anh, anh xin lỗi, anh đã làm Đông Nghi buồn. Rồi rút mùi xoa, lau nước mắt cho Đông Nghi Giọng Vinh buồn nạn Thôi, để anh đưa về Nghi còn vùng vằn Anh Vinh, anh đừng giận nghi Hai người đi xuống chân núi Khi đã ra khỏi chân núi gồ ghề Vinh hỏi nhỏ bên tai bạn Tài, tài rắn em khóc Đông Nghi quay mặt nhìn ra đường. Tài, Tài Nghi sợ tôi bàn bía, tôi bàn cười. Nghe Nghi nói câu đó, bao nhiêu thắc mắc của Vinh tan biến hết. Đông Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, như rứa là tránh hết mọi hiểu lầm về phía Vinh, và chàng cũng không thể giận nàng, cũng không thể hiểu thêm gì về nàng nữa hết. Quán bánh bèo còn thật đông khách, Đông Nghi đứng đợi ở ngoài xa Vinh vào dắt lần hai chiếc xe đạp Đông Nghi thấy Vinh chiều mình Cũng cảm động Lần sau Chắc anh không dạm đi chơi với Nghi nữa Sợ Nghi chê anh Còn anh thì Vinh nhìn Nghi chăm chăm Nghi tránh đôi mắt say đắm của Vinh Nàng leo lên ngồi trên yên xe Chống chân muốn đạp Thối Về ánh, trời tuổi rồi. Vinh nhìn đồng hồ. Hơn 6 giờ, chừ mình về tới nhà là 7 giờ. Hay mình vô ổn nước đà Không được, nghi mượn xe của tỷ muội chiều ní hẳn đi tắm bến. bến. Vinh cười. <cười> tắm chi nữa chừ tuổi rồi. Chắc Nghi hay đi tắm với tiệm muội rồi lội lên đò cồn, bè bắp nướ về nướng hả? Nghi vừa đạp xe vừa hỏi. Răng ăn biệt. Nghi làm chi mà anh không biết Nghi mắc cỡ. Ăn gì quá à? Anh còn biệt em, Có cô bạn thân tên Cam Đường nửa. Anh nhặt khi ở nhà cha rồi. Cô nợ hư lặm, Ráng mà em thân. Đông nghi quay mặt nhìn phía chân núi, Những cây cối xanh tươi, Những gò mồ mã cao thấp. Huế rứa đó, Căn bệnh cố hữu của Huế, Một cố tật của Huế. Huế của em rứa đó anh Tuấn, Chuyện trong chưa rõ ngoài ngõ đã hay Cam Đường chỉ là một nạn nhân Của bệnh cố chấp ở Huế Cũng không phải vì bệnh cố chấp nữa Cam Đường là nạn nhân của bệnh đồn đại Họ khơi từ chuyện người này Tới người khác Và vô khúc Khi những con mắt rình rập nhìn tới Đâu phải chỉ với Cam Đường là nạn nhân Những lời nói sắc như gươm dao Ác độc như lời phù thủy Đã chém ngã bao nhiêu người rồi Tự nhiên Đông Nghi thấy tầm thường Buổi trưa ở nhà trà Vinh nhắc một lần Nghi không để ý Nàng cho rằng Vinh có quen biết cam đường Đến giờ thì chuyện đã rõ Vinh yêu Nghi Nhưng chàng không an tâm Vì Nghi chơi thân với cam đường Thành phố này không dung dưỡng Những người hiền lành Không dung dưỡng cả những người dám chọn lựa đời sống khác sự sắp xếp chung. Những người nằm dưới mồ mã kia cũng vậy, họ đẻ ra con cháu và đẻ ra cả một bệnh duy truyền. Đông Nghi thở dài nhẹ nhẹ. Răng Nghi không trả lời anh. Trả lời chí? Trả lời câu anh vừa nói đó. Ah, Anh chàng đã coi là có quyền hạn với mình rồi đây Anh ta muốn yêu anh ta, muốn chiếm hữu, muốn cai trị Cái dân vua chúa mà Anh đúng tá phong con cháu của mấy mẹ Nghi hỏi lại Chuyên cám đương Ừ, hẳn hư thân mật nệt Ừ, em lại thân về hẳn Chạc vi em giọng hẳn Đông Nghi biết Vinh đang trợn to mắt và chắc đang nhìn nàng như nhìn một con khủng long. Chắc Vinh nghĩ rằng không có một cô gái Huế nào lại có một lời đối đáp như rứa. Đông Nghi cũng thấy không thích thú gì với lối nói chuyện trên, nàng quay sang nhìn Vinh, mỉm cười cố hòa nhã. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi anh Vinh. Vinh lắc đầu, gần em. Anh mời thấy em đầy bí mật Không phải đâu Mà là đây sự kỳ cục đó Hai người theo con đường dốc Khỏi chân núi Tam Thái Khi đến đường rầy xe hỏa đông nghi đạp xe vọt lên trước Vinh biết ý Đạp lùi phía sau Đông nghi cố lấy dáng tự nhiên Tà áo nàng bay phất phới đằng sau, và Đông Nghi biết Vinh đàn ngắm nàng, đang thấy nàng đẹp. Bụi đi chơi núi cũng chả có gì hết. Hai người đưa nhau lên núi cao, ngồi nhìn thành phố, những lời nói vu vơ, một cái nắm tay ngập ngừng, và buông thả vội vã. Có vậy thôi sao? Nhưng nếu thành phố thấy hai người đi như thế, họ sẽ nghĩ sao? Và bao nhiêu chuyện ghê gớm sẽ được dừng lên trong đầu óc họ Làm thế nào cho vỡ ra, cho hủy diệt hết những thành kiến đó Đồng nghi nhớ tới một lá thư của Tuấn Viết về những ngôi chùa ở Huế Và ước ao tình yêu của hai người sẽ tuyệt diệu hơn trong những yên tĩnh Anh sẽ về, chắc chắn thế Và em sẽ đưa anh đi thăm lăng tẩm, thăm chùa chiền Chúng ta chẳng cần thề thốt, chẳng cần nói gì với nhau. Anh hoàn toàn yên tâm khi gợi gắm em với cái thành phố đó. Em bị nhốt trong thành kiến, trong sự giáo dục khắc khe. Và chỉ có anh xứng đáng để đưa em đi khỏi nơi đó. Nhưng bây giờ anh cảm ơn Huế. Cảm ơn thành kiến của Huế. Không, anh Tuấn ơi, tất cả chỉ là cái vẻ bề ngoài. Em sẽ đưa anh đi thăm lăng từ Đức. Ở đó, anh sẽ thấy nào cây vàng, trái ngọc, nào sơn son, thép vàng. Nhưng cây vàng, trái ngọc đã mất tích, và người ta thế vào những cây giả, những hoành phi, những liễn đối đã bạc màu, những sơn son, thép vàng đã mục rã. Lá thư sẽ viết cho Tuấn đã tượng hình trong đầu Đông Nghi sau buổi leo núi và trước cái bóng của Vinh đang lẹo đẹo. Chưa bao giờ Đông Nghi thấy thấm thía buồn nạn trong sự yên tĩnh như thế. Buổi chiều đã tới thật hoàn toàn, những sân cây đầy bóng tối, những cụ già đứng chắp tay sau lưng ngó mông lung ra đường. Lũ trẻ con nhìn Vinh và nàng đạp xe đi qua, Với vẻ tinh nghịch dò xét Nơi chiếc ga tạm an cựu Ông xếp ga đứng nhìn lũ trẻ Đang đi bên trong đường rầy Cái cờ đỏ cắm nơi một cành cây khế Ông cũng nhìn theo Vinh Và nàng đi ngang qua Thành phố với những đôi mắt Xoắn lại vào nhau Làm người ta có cảm tưởng Chính chiếc bóng đằng sau lưng mình Cũng rình mò mình nữa Qua khỏi cầu An Cựu, Nghi chia tay Vinh. Vinh muốn đưa nàng đi thêm một quãng đường, Nhưng thấy gương mặt Đông Nghi có vẻ không vui, Vinh đành từ giả. Vinh nói với Nghi, Tuần tới, hẹn gặp ở nhà tra nửa ngá. Thấy Đông Nghi làm thinh, Vinh đề nghị, Hay mình hẹn nơi khác Nghi hiệt. Hẹn nơi khác làm chí? Câu nói của Đông Nghi, Làm Vinh tiêu nghiễu, nhưng Vinh cũng cố mỉm cười. Mình đi trà ám chơi, trà ám vặn hơn, hay em thịt đi Tây Thiên? Thấy Đông Nghi vẫn im lặng đạp xe, Vinh cố lẹo đẹo theo một đoạn. Hay đi Thiên Mù chơi em? Đông Nghi muốn cho Vinh khỏi đi theo thêm nữa, nàng gật đại. Được rồi, để em tỉnh lai like đa tuổi anh tới nghe nhở ra đông cửa cho anh nhìn một cáii cho đời nhờ hi Đông Nghi không trả lời cũng không quay lại Vinh đã đạp xe quẹo trở lại đông Nghi đạp xe dọc bờ sông đi về nhà đông Nghi đạp xe thụn thỉnh về nhà muộn hơn ni muốn về sau mẹ bây giờ đông Nghi bình tĩnh lắm nàng có đủ can đảm chịu đựng cânn giận dữ của mẹ rồi. Biết đâu khi nghi về tới Sẽ thấy ông bồ đào có mặt ở đó nữa Đồng ghi ghé nhà tỷ Muội trả xe đạp tỷ Muội thấy bạn về trễ Trách bạn Mí hèn đi tẩm Mà không về sớm Ăn cơm chưa Chưa Ở đây ăn cơm với mình Có mấy chi nữa vui lắm Túi rồi Tấu phải về tỷ Muội chợt nhớ ra Lo sợ giùm bạn mi đi tuổi rửa Về mà đánh chết Bữa trước thằng rò mẹt với tấu Mí bị mã mi đánh phải không Đồng nghi không giận Nàng cười nhạt Ừ <cười> Vui lắm hi ơi Thôi mi về đi mà Mí đánh nửa chứ Đánh tấu Thì đánh tao có sợ mố Tỷ muội trợn mắt, nó không thể tưởng tượng được Đông Nghi có thể thay đổi mau như thế, mà Đông Nghi thay đổi thật rồi. Mới một ngày, Đông Nghi thấy mình đã bỏ xa mình ngày hôm trước, hôm qua nhiều lắm. Nàng đoán được câu nói của bạn. "Mi nói đó. Mi sợ mã mí như cọp." Đông Nghi vỗ vai bạn, "Tốt về." Mai đi học khỉ. Thì... Mai sẵn, Tokyo Mi đi học sớm, hai đứa mình xuống đo qua thừa phù chơi. Bụi sáng sớm, qua đò đẹp ghế, nhìn trời đầy sướng, không thấy nước mô hệt, đò cửa như chèo trên sương, trôi vào trong sương. Đông nghi chế nhạo bạn lãng mạn, rồi từ giá bạn đi ra cổng. Từ nhà ra cửa ngõ nhà tỷ muội cũng xa ghê, Hai bên ngõ trồng mấy cây bạc hà cao vút lá dài rụ xuống như những lưỡi dao ngọt bén. Tỉ mũi đuổi theo cho bạn một trái ổi mới hái trên cây còn nguyên cuốn lá. đông Nghi đi bộ thụng thẳng về nhà. Có thể mẹ chưa về giờ này, và cũng có thể mẹ đang ngồi giữa sân hay đứng trước hiên đợi nàng. Bà ngoại chắc cũng sốt ruột lắm. Đông Nghi hơi hối hận, Nàng hối hận vì thương bà ngoại nhiều hơn là sợ mẹ. Nhưng giá gặp mẹ thì Đông Nghi sẽ trả lời ra sao về vụ bỏ đi chơi trọn cả buổi chiều hôm nay mà không sang trong cửa hàng. Không thể nói là không gặp chị Nại được rồi. Thế nào mẹ cũng hỏi bà trước. Đông Nghi nghĩ quanh co rồi đâm lì. Bi đòn là cung, bi đòn rồi cũng quán. Đông Nghi nghĩ tới những lần roi, những lời nhiết mốc của mẹ, nàng biết mặt mình đang đanh lại. Đông Nghi đẩy cổng, cánh cổng không khóa, chắc mẹ về rồi. Mẹ về, cửa mới không rào bên trong. Đông Nghi khép hờ cửa lại và đi vào nhà. Dù đã tự nhủ lòng là phải bình tĩnh, phải lì lợm. Nhưng gần tới khoảng sân trống, ngực Đông Nghi vẫn đập mạnh, nàng không kìm được sự hồi hộp. Nhưng khoảng sân vắng ngắt, không có mẹ ngồi ở đó, mẹ chưa về. Đông Nghi đẩy cửa vào nhà. Nhà sao tối ôm thế này? Đèn đuốt đâu không thắp, rộm đâu rồi? Nó chui ở cái xó nào, mà không coi đèn cày hay đèn sáp chứ? Đông Nghi đứng giữa nhà, Nàng với tay bật công tắc nơi chiếc cột dính gần chính gần nhất. Anh điện đỏ bật, căn phòng nhòa ánh sáng nhưng Đông Nghi bỗng thấy lạnh cả xương sống, căn nhà vắng ngắt và có một vẻ lạnh lùng. Đông Nghi giọm thêm một bước nữa. Sao không có ai hết? Mẹ đâu? Thằng rộm đâu? Bà ngoại đâu rồi? Đông Nghi vụt chạy tới phòng bà ngoại. Cánh cửa đã mở toan từ bao giờ. Ngoài ơi! Ngoài nằm như ri, vỏ làm rắn. Đông Nghi chạy tọt vào phòng. Phòng bà ngoại cũng không bật điện. Đông Nghi chỉ choán mắt có mấy giây, rồi nàng thấy hiện rõ lờ mờ những giường chiếu, nhờ ánh điện ở ngoài nhà chiếu vào. Nhưng bà ngoại không còn nằm trên giường đó nữa. Một cảm giác kinh hoàng chạy thật nhanh từ các đầu mút tay chân rồi dồn cứng xương sống. Đồng nghi muốn kêu mà không kêu được. Nàng há hút mồm, hai tay đưa lên lưng chừng và cứng nhắc. Bà ơi, bà ơi! Nhiều tiếng kêu vang ra trong đầu óc mà không tài nào thốt ra ở miệng được. Một luồng gió thổi đập vào cánh cửa. Tiếng động làm Nghi giật mình và gai ốc mọc khắp chân tay. Hai tay Đông Nghi rơi thỏng xuống như có một sự giả dưỡi nào vừa giật nó xuống. Bà ơi! Bà ơi! Đông Nghi đã kêu được rồi, nhưng tiếng kêu của Đông Nghi chìm nghiệm trong sự im vắng của căn nhà. Bà ngoại đi đâu? Chỉ có một buổi chiều mà chuyện gì xảy ra cho bà ngoại? cho mẹ. Sao mẹ cũng chưa về? Bà ngoại đi đâu? Ai đã đưa bà đi? Qua phút giây sửng sốt, Đông Nghi bỗng bại hoãi chân tay vì sợ hãi. Chiếc giường vắng ngắt và lạnh lẽo, như đã từ lâu không có người nằm. Cánh cửa sổ lây lắc theo gió, như có bàn tay nào xô đẩy. Ngoài vườn cây lá xào sạt Những bóng lá gần cửa sổ Lây lắc như những bóng ma Đông nghi kinh hoàng Ôm đầu chạy bổ ra khỏi phòng bà ngoại Nàng đứng giữa nhà Dưới bóng ngọn điện Tay đè lên ngực Đông nghi không dám đẩy cánh cửa vào phòng mình nữa Nàng tưởng tượng ra đủ Mọi chuyện kinh khủng nhất Và đầu óc nàng buốt đi vì sợ hãi Một lúc sau Cố thu hết can đảm Đông nghi đi xuống bếp Nàng đứng nơi cửa căn nhà lớn với nhà bếp mà réo ôm xòm. Rộm ơi! Rộm! Cánh cửa đẩy ra bất thình lình. Đông nghi nhảy lùi lại ôm ngực suýt nửa keo rú. Một bóng đen từ trong bóng tối đi lần ra khật khà khật khưởng. Một đông nghi nhảy hai ba bước đã lên đến nhà. Nàng dương mắt nhìn về phía bóng đen đang đi tới. Nghi đó hà nghi! Đông Nghi nhận ra thằng rộm, áo quần nó sóc xếch, tóc tai rụ rượi như chui từ một gầm giường ra. Đông Nghi thở vào, có thằng rộm, nàng không sợ hãi ma quỷ nữa. Thằng rộm trông ghê gớm hơn ma quỷ, chắc ma quỷ cũng còn sợ nó. Đông Nghi hỏi, bà ngoại đi mô rồi. Bà ngoại đi nhà thương. Bà làm rắn mà đi nhà thương đông Nghi hỏi vội vã nhưng thằng rộm cứ thật khùng có thơ đỏ mi mi mừng không con khi tôi hỏi bà mừng rắn mà đi nhà thương thì bà đâu nhiều tao phải đi tìm mã mi về mà má mà mi chợ đi nhà thương rồi nhà thương mô tao mô biết đợi mã mi về mà hỏi Ai chờ bắt đầu xích lô hả? Thùng trà Bồ Đào. Lai, tầng già nở nọ. Rồi đông nghi thắc mắc. Mi, Mickey mà cho mút. Bên cửa hàng cho mút rắn có ông Bồ Đào bên nở Răng không cỏ Đi mua cục đeo trù trù như địa trâu đeo khu trâu. Chợ cái mút. Khi chiều lần Ba làm rắn Tôi vô kêu bà ăn chảo Tôi nấu Thấy bà nằm ngây đơ Tường trẻ tao la Tao khọc quả trời May con câu nó gạnh được tợi Nó coi nhà cho tao đi tìm mà mới về Nó cảm đoán là bà còn sống Tao mới giảm đi đỏ Rửa khi hồi tới chư mí ở mố Răng đen đũa không thập Tụi ôm rửa Ngu Ngu ở mố tôi kêu hoài không nghe rừa Thằng rộm vương vai Nó bẻ ngón tay kêu lắc cắt Chui dưới bồ ngừa ngụ ngủ ngón quá trời Ai biết chím mố Ăn cơm tôi giòn Nấu khi hôi lần Đà đi ăn chưa Ai rảnh mố mà ăn Đông nghi đi vào phòng thay quần áo Nàng vừa thay quần áo xong Thì nghe tiếng xe đổ ngoài cửa Biết mẹ về Đông nghi không khỏi nóng lòng muốn Biết tin bà ngoại Nàng chạy ùa ra trước sân Mẹ nàng với ông bồ đào đi vào nhà Ông tự nhiên kéo cái ghế ra ngồi Đối diện trước ảnh ba Đông nghi bất đắc dĩ Phải cúi đầu chào bác Nàng quay lại hỏi mẹ Thưa mà Bà con ra răng mà đi nhà thương Nhưng nàng thấy gương mặt mẹ lạnh lùng, bà hớt hàm. Đi lấy nước. Đông nghi tiêu nghiễu đi rót hai chén nước trà bưng ra. Nàng đứng đằng sau lưng mẹ, khổ sở, muốn biết về bà ngoại. Thưa mà, bà con. Ông bồ đào đỡ lời. Con đừng lo, bà ngoại không chi mô, chặt tài bà già. Bạc với mà đưa vô nhà thương Huệ rồi. Trừ tuổi quả, nhà thương đã hết giờ. Mai bác đưa con vô thăm ngoài. Dạ thưa bạc, ngoài con có rắn không? Không răng không răng Bền để lâu quá nhưng chưa được. bác hỏi bác sĩ kỳ rồi. Tên bác sĩ trong đó là bạn của bác. Cháu đừng lo. Đông Nghi thương bà ngoại quá, mắt nàng rưng rưng muốn khóc. Bà Phúc Lợi ngước mắt nhìn Đông Nghi, mắt bà đanh lại. Con ra đựng trước mặt mạ biệu. Đông Nghi lại đứng trước mặt mẹ. Chắc chắn nàng sẽ nhận được những lời trách mắng của mẹ rồi. Buổi chiều khi về, thế nào mẹ cũng biết nàng bỏ nhà đi chơi, không sang cửa hàng. Đông Nghi cúi đầu chịu tội. Thưa mà, con nghe. Chiều ní, cô đi mô mà không sang cửa hàng. Dạ, con qua nhà bàn. Con đi mô. Con ở nhà con trà. Bà Phúc Lợi quát. Mi im đi, nổi rửa mà nói được. Khi chiều, tao gặp con trà đi ra phố mua hàng. Nó đi một mình, mà tao hỏi... Tại rắn không sang cửa hàng hả con kia Đông nghi cúi gầm mặt xuống Tốt hơn hết là ta lì ra Trước mặt ông bồ đào Mà mạ chửi mắng mình như rứa đó Dù đông nghi biết mình có lỗi Nhưng nàng không chịu được lối mắng mỏ của mẹ Mẹ cứ la, cứ nói Nói cho chán đi Có ngày mẹ sẽ thấy mẹ lầm Cầm mặt mi lì lì ra hị thì... Mì không sợ tấu phải không Dạ con sợ tao hỏi mì đi mua chiều ni hừ mi không nổi mi chệt với tấu Mì chệt với tấu Như mọi lần Nghi đều khóc Đều xin lỗi mẹ Lần này thái độ của nàng Chắc sẽ làm mẹ cấu tiếc thêm Hừ mẹ rứa đó Bà ngoại đau không lo Mà ba lo sử dụng quyền hành của bà Trước mặt một người đàn ông Ba ơi Ba nhìn thấy đó chứ Ba đã bỏ nhà ra đi Ba thoát Còn con Con làm sao để thoát hả ba Cái mặt phì nhiêu thịt mỡ kia có quyền chi Ngồi trước mặt ba Nghe mẹ chửi mắng con ba được Đông nghi Hằng học nhìn ông bồ đào Ông bồ đào nhẹ nhàng can mẹ Thôi chị, la mặn con tội nghiệp, con nó dài. Ông ta vừa nói gì vậy? Con nó dài, con nó tội nghiệp, con của ai, con của ai mới được chứ? Khuôn mặt đang đanh đá của mẹ bỗng biến mất. Đông nghi thấy như mẹ vừa thở ra nặng nhọc. Đông nghi thấy mẹ có lý khi giận mình, la mắng mình. Đông nghi thấy bớt giận mẹ, Ông Bồ Đào nói thêm: "Tôi xin chị tha cho cháu lần này. Cháu làm ráng biết ngược bà ngoại ốm nặng rửa. Chắc đi chép bài vợ. Thôi, cháu xin lỗi mẹ, cháu mà cháu đi." Đong Nghi còn đang phân vân không biết phải đối phó ra làm sao với tình cảnh thì đã nghe tiếng mẹ quát: "Con chó đồ mất dạy!" Miệng mồm mố hết Đông nghi cực chẳng đã phải lý nhí Dạ Chậu cảm ơn bạc Ừ Bạc biết chậu đi chẹp bài phải không Dạ Lâu ni bác bận việc quá bác chẳng có quà chi cho chậu bác tề thiệt Dạ Chậu rãng học giỏi Khi nghỉ hè ní, bác cho đi Sài Gòn, rồi đi Đà Lạt chơi. Anh đừng có bến nọ, mấy chư nọ lớn, nó đâu cần ai nữa. Bởi rửa, tôi có nội khổ tâm mà không ai thủ. Giọng nói của mẹ vừa buồn bã, vừa chua chát. Đồng nghi đứng cuối gầm mặt nhìn xuống hai bàn chân của mình. Cơn giận dữ của mẹ có thể bùng lớn hơn nữa Cố gắng mà chịu đựng Giọng ông bồ đào có vẻ pha trò Chị thì hay suy nghĩ Rồi cứ ấm ức trong bùng Tôi thấy chậu nghi ngoan lầm đó chở Đông Huy có cảm tưởng như mẹ đang thở dài Dưới ánh đèn neon trắng như sữa Nàng thấy mặt mẹ tái xanh và mắt quần thâm Lâu lắm Đông Nghi mới nhìn kỹ khuôn mặt mẹ Khuôn mặt của mẹ cũng môi đó, mắt đó Nhưng bên trong làn da nhờ nhờ tái kia những Như có những lằn nhăn xe lại Cùng lúc đó, đôi mắt của bà Phúc Lợi ngẩn lên Nơi tim mắt của mẹ sửng sốt, làm Nghi lính quính Nhìn chi mà nhìn nở Rồi mi không biết nội chi nữa hay rắn Thôi, cháu xin lỗi mà đi, mà dần mà la, chờ ái mô mà dần lại, gì lắm. Đông Nghi thấy lúc này mình cũng cần yên tĩnh, nàng cúi đầu lý nhí nói, con xin lỗi mà. Bà Phúc Lợi thở ra, <cười> con biệt đó, bà ngoại đó. Mà bận buông bàn rửa Mà con bỏ nhà đi chơi Mà muốn biết con đi chơi với ai Con gái lợn rồi khôn ba năm Dạy một giờ Đời mạ khổ Mà đã khổ Mà biết Chừ tới đời con Mà không lo cho con trảnh con đường của mạ hay rắn Đời mạ khổ Mà cũng đã biết Nhưng rắn Mà không thương con con có làm chi nên tội mà mà lạnh lùng, con cần tình thương của mà hơn là cần quần ảo ăn mặc. Đông Nghi muốn tìm thấy trong ánh mắt mẹ một gợn nhỏ sao xuyến yêu thương, nhưng không, qua cái chớp mắt, khuôn mặt mẹ lại bình thản lạnh lùng như muôn đời. Ông bồ đào nói với Nghi, Thôi tuổi rồi, cháu đi học hành đi. Sáng may cháu sửa soạn sớm, bác đưa vô thăm bà ngoài trước khi tới trường, để bác đưa cháu đi học luôn cũng được. Bà Phúc Lợi ngăn lại. Được mà anh, phiền anh chí, để tôi bảo bắt đầu chở nó đi rồi đưa nó tới trường. Anh sang sợ bật tiền. Thôi, con nghi, đi vào trong đi. Lần sau muốn đi mua, phải cho mà biệt trường, chợ không được từ tiền như rửa hi. Đông Nghi thấy nhẹ nhõm người, nàng thở nhẹ như thoát một gánh nặng. Đông Nghi đi vào phòng bà ngoại, cây quạt của bà ngoại còn bỏ trên giường, cả cơi trầu của ngoại cũng để sát bên vách. Đông Nghi nằm xuống, nàng ôm lấy cái gối của bà ngoại và đưa mũi hít thật dài. Hơi hướm của bà ngoại còn phản phất, mùi thuốc lá với mùi mồ hôi mùi quần áo cũ như thấm sâu vào bông gòn của chiếc gối, nồng nàng một mùi mốc cũ ngợp lòng. Rồi hình ảnh buổi đi chơi núi với Vinh chập chờn sống lại, Đông Nghi còn tưởng tượng ra được tà áo trắng của nàng nổi bật trên những màu xanh của cây cỏ, và Vinh nhìn ngắm Đông Nghi như muốn nuốt trận nàng, một viếng thạch mềm, dễ tan như bọt. Đến đây đã hết chương 3C Xin mời các bạn nghe tiếp chương 4 ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn